t r ư ơ n g m ộ ư ơ i bốn bằng thiên tuyết người l â m ngạo nhất lạnh lùng nói người làm sao biết chúng ta đang nghiên cứu pha chế suy đầu đổi. Thần u lam. lại ra, tình Thực không h sắc c vô ế n này lên ta đầu ỉ n nghi h h t n vốn tiền sinh nhờ là được các c ra ba h y ệ n lam â m Một, Ngạo Nhất khàn giọng nói. Chuyện gì? Vô tình nói. gì? t điều Vô là r hoa l huyết án trên đỉnh nghi thần. trên án từ khi mà lâm ngạo nhất phát hiện ra vô tình biết chuyện về súy đầu lam hắn đã không còn ung dung và bình tĩnh như trước vô tình nói còn một chuyện chính là s xứ đầu làm lâm ngạo nhất đột nhiên lại kích động chuyện này thì liên quan gì đến đông bắc nhất khắc quán c h ứ vô tình lại nói có liên quan hơn nữa liên quan rất lớn Lâm lại Lão liên Lâu cầm Năm Mộng Kim Ngọ Nhất lại cầm phấn Chuyện này không có công bình Nhi giang Toàn Phong Tượng Đảng Phong Gia Thất Khấu Thất Tháp Hai đảng Phát Cát kết tứ Tị Tế Đại Đạo với đài có đó bổ Vũ、Lâu. một đám người tự xưng là nhân sĩ chính nghĩa khăng khăng nói cái loại độc vật băng thiên tuyết này là do chúng ta đưa vào não loạn tới mức độ ngay cả thuộc trung đường môn lão tự hiệu ôn gia giang nam phích lịch đường kim tự chiêu bài phương gia phi vũ nhất tộc dư gia cũng lại liên thủ với nhau trục xuất người của nhất hắc quán chúng ta ra khỏi trung nguyên l à còn hợp sức phá tan m ộ ư ơ i ba phân quán của chúng ta tại phía nam hoàng hà và cả khu vực trường giang Đến đầu còn nghi chúng tại tới thuốc mới suý đầu Tại ta lại giờ, mới lại hoài bây lam. cho chúng ta chứ? suý sao vô tình lại bình tĩnh b ă n g thiên tuyết có phải là độc dược bí truyền của nhất hắc quán hay không Lâm lập Lâm láo lực loại lại nhân một giảm Ngọ Nhất nói.、Cái、này, đúng. Chúng ta chỉ dùng nó bệnh tình bệnh Ngọ Nhất không bình hành、hạ. Dùng cái loại thuốc này có thể khiến cho bọn hùng phấn, chấn gì? chỉ chữa thôi. hỏi. Chữa thể thoái, hạ. thuốc thể cho họ ta tức tuổi tác tật trở Có có Cái cái cao, ức đáp. suy để đau bị Vô áp, số ký rõ, lại còn sản sinh ra ảo giác cải láo hoàn đồng thanh xuân thường trú sau khi dùng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và khoan khoái đây là một loại thuốc tốt nói tới ta cũng giống như đang quảng cáo thuốc vậy vô tình lại nói nếu như người trẻ tuổi dùng thì sao lâm ngạo nhất không trả lời một lúc sau mới nói Thì cũng sẽ sản sinh ra hừng phấn, tận tình ca múa, lại có thể trị sinh hừng phấn, chán khi cho mình không không gì cũng ca có có được. sản nản dùng, rằng sẽ suy sụp. Sau khi dùng, sẽ lại ra múa, làm là Can đảm vô à hào là hùng. chính chỗ thiền băng Đó của tốt tuyết. v tình lại truy hỏi, vậy chỗ xấu thì xấu Vậy hỏi. chỗ sao? Lâm nói g người nghĩ chúng nghĩa. Nhất lạnh. tình n chỉ chỗ cho xấu. bất tới ta lại lại là lại cười mới vui Các Vì vậy Vô tình lại nói, người không nói ta có thể nói thay cho người loại thuốc này sau khi dùng người trẻ tuổi sẽ tự cho mình rằng siêu phàm tâm tính kiêu ngạo cả gan làm loạn Trong lâm ú c chí khác chuyện dược chế có chết chết đắc Còn có thần thương thiên từ thiên tuyết thì giết bất tử. không những hại Nghe phẩm pha khi nhà, ràng, người dụng nói, băng dùng, người người người cưỡng người kỳ rõ ra. làm sẽ sử Sau sau bị đi d đó lý. n Người lại còn lợi dụng những thanh niên dùng thuốc này, giúp các người đánh giang sơn, sau sát. thuốc đó địch. tự giết chết các giúp lại lợi l kẻ â ngạo nhất nói thuốc này không chỉ là con nhất hắc quán chế tạo ra thần thương hội cũng lại nhúng tay vào thiết nhi bộ đầu của các người lại còn từng tới sơn đồng phá án nữa khi mà chúng ta biết được dược tính này có vấn đề cũng lại chẳng có chế tạo ra cái thứ này hay là sử dụng nữa người của chúng ta cũng lui về phía đồng bắc và tế nam sau khi nhất hắc quán rút lui ra khỏi hắc lòng giang cũng đã đổi tên thu mình rồi vô tình nói không sai nhất hắc quán đổi tên thành nhất khắc quán nhưng mà quyết không vì vậy mà dừng tay và thu mình chỉ là đang tìm một phương pháp an toàn hơn ác độc hơn t i ế người hành n đại kế của các、người. Lâm nhất lại Ngọ Nhất giận nói. Người, cả đã â đây, thâm y Vậy Xúy là lam lưu là lạnh lùng đang đầu Đó đ ta giang bán nhất khắc quán.、Vô、tình nói. Nếu như ta phỉ bán nhất khắc quán, vậy gần truyền trên tình nói. Người gì? phỉ phỉ khắc khắc hồ, cái trầm Vô Vô dùng x ú y đầu lam tất cả đều trở nên ngây ngô và dại dột giống như là rơi vào bên trong ma giới mặc cho người ta ức hiếp mặc cho người ta sai khiến thậm chí giống như là chìm đắm bên trong quỷ vực tiên cảnh lạc mất bản tính tính chất này chẳng phải là rất giống với băng t h i ề n tuyết chỉ là dược tính mạnh hơn một chút mà độc tính thì mạnh hơn rất nhiều và tệ hại hơn các người lợi dụng người trẻ tuổi sử dụng cái loại thuốc này đến nghiện trong bọn họ là có không ít nhân sĩ tinh anh hiện giờ đã thâm trầm và x a đ o ạ bị người khác khống chế sinh tử Trong mắt nhất ta ra ngạo hoài hiện hùng Ngươi nghi chúng lầm lại Là vẻ ác dùng độc dược này đối với người trung nguyên Vô tình mắt nhìn hắn hai mắt lạnh lẽo như bằng Hiện Hai giờ lẽo sai nhất khắc quán chúng ta tên như ý nghĩa chỉ trân trọng tình nghĩa bằng hữu gặp nhau một khắc hữu nghị vĩnh hằng sau đó hắn đột nhiên giống như ngộ ra điều gì lại cười gặn nói may mắn vô tình ngạc nhiên nói may mắn l â m ngạo nhất nói may mắn là hiện giờ ngươi rơi vào tay ta không phải là ta rơi vào tay ngươi vô tình lại chờ hắn nói tiếp l â m ngạo nhất lại nói vậy cho nên bây giờ ta thẩm vấn ngươi không phải là ngươi thẩm vấn ta vô tình lại cười cười Đó chính là sắc mặt lâm ngạo nhất trầm xuống sau đó lại cười vô dụng thôi vô tình nói cái gì vô dụng thành a ta n Nguyệt Công tử lại nói chọc giận ta vô Ngươi giận cũng dụng Những h chọc thôi gì Tử vô lại m g g ư ơ i n e được c ũ nguyệt lại l chẳng có tác Không dụng gì Sao? â nữa Ngươi Thanh n g sẽ chết u công tử l ầ m ngạo nhất nói đầy ác ý Nếu như đã chết rồi, biết được bao nhiêu đều như nhau cũng dụng cũng chết Biết Biết chết đều thì được được đã cái Ta rồi lại bao sao gì vô Dù sắp vô tình nói theo ý của hắn người lại không ngại nói sự thật với ta câu này lại khiến cho t h a n h nguyệt công tử hoài nghi hiện giờ là ta hỏi ngươi không phải là ngươi hỏi ta lâm ngạo nhất nhắc nhở lại đối phương người có phát hiện ra một chuyện không chuyện gì ta nói chuyện với người nãy giờ vẫn luôn luôn khống chế cái cổ của ngươi lâm ngạo nhất nói ta có từng buông l ò n g không có từng sơ suất không vô tình lại đáp rất nhanh không có ngươi chỉ cần vừa động cử động một chút hoặc là có hành động khác thường ta sẽ lập tức phát lực lầm ngạo nhất, nhất lại nói cho dù rằng võ công và tuyệt chiêu cùng với binh khí ám khí của n g ư ờ i lợi hại hơn đi c h ẳ n g nữa thì cũng vô dụng rồi có cũng lại không có thi triển ra được phải không vô tình thành thật trả lời đúng lâm ngạo nhất biết mình đã khống chế đại cục nhưng vẫn không thể nào yên tâm hắn nói thêm một câu vậy ngươi lại dựa vào cái gì mà có thể vô tình lại thay hắn nói tiếp chấn định lâm ngạo nhất lại hừ lạnh một tiếng Hắn không trước h h nhiên của vô tình Nhất địch khi hữu í c của lúc của vẻ vô với điềm đối người quái làm này bằng là là y Kỳ Sẽ ấ t Thậm dễ yêu mến y y mến kìm không lòng Bội phục y, thậm chí đ ợ được lợi c phục của địch Cho chế chắc cho Cảm theo y, Nghe theo Nhưng khi không Hoàn thắng khiến hoảng hốt cảm thấy không tủng một trong tay toàn ta tâm tâm t kiến lòng bàn nắm Vẫn người yên y y ý lý kẻ rồi ư làm đã r dù sự khi giết người lâm ngạo nhất luôn luôn nắm giữ đại cục nhìn kẻ địch dưới tay mình sợ hãi hoảng hốt kinh khủng thậm chí là rên rỉ Kêu gào, cái ầ đầy u xin, khiến cho hắn tràn k cho h o sự khoái cảm, đắc ý và tên h h Hiện giờ, cái mạng của vô tình đã nắm trong tay hắn. Nhưng mà hắn lại chẳng cảm thấy thành、công. Không khoái cảm, chẳng đắc ý. Thậm chí, giận dữ nhiều hơn là vui sướng, khẩn trương nhiều hơn là cao hứng. Ngược lại, giống như chính hắn đã rơi vào tay vô tình. à mà là là vào n mạng nắm trong công. giận sướng, trưng Ngược giống tựu. tay tay t vui giờ, cái lại lại, rơi Cái của cảm cảm, đắc cao vô vô đã đã ý. dữ tàn phế trời đánh này cho dù là bị bắt giữ vẫn khiến cho người ta cảm giác được áp bức và áp lực chuyện này khiến cho hắn c à n g động sát ý Sát khí nổi lên. người ổ i lên. n biết không lúc này vô tình lại nói người cũng đã khiến ta phát hiện ra được một chuyện lâm ngạo nhất cẩn thận nói nói xem người chưa từng buông lỏng bảo trì cảnh giác vô tình nói vậy nhưng người lại quá khẩn trương mặc dù đã thành công ám toán ta nhưng mà ngươi lại hoàn toàn chưa từng nhẹ nhóm nghe được lời này sắc mặt của thanh nguyệt công tử lại càng khó coi vô tình biết mình đã nói trúng hắn rồi chàng lại truy hỏi một câu tại sao lâm ngạo nhất trầm mặc ánh đèn lay động trong đoạn thời gian đó trong hàng động lại chẳng có thanh âm gì không có tiếng quỷ kêu chẳng có tiếng gào thét nơi b ầ y quỷ kêu gào và thê lương đó hiếm khi có được một sự yên tĩnh như vậy ngoại trừ hai người bạn họ từ bạn thành địch một hỏi một đáp một tới một lui nói chuyện với nhau không có bất cứ tạp âm hay tiếng động gì nhưng lời của bọn họ lại có tiếng vọng một tầng lại một tầng một trận lại một trận sâu sâu xa xa chuyển ra giống như là có tới mấy vô tình và mấy thanh nguyệt công tử đang đối thoại chuyện này khiến cho trong động chỉ cần có người còn sống lại đều cảm thấy vô cùng quỳ dị không được tự nhiên giống như đang trong một cơn ác mộng n g Hết h c ư ơ Chương lúc của thực chăm chú chữ câu địch nghe thấy thanh âm của Lâm Ngạo Nhất khàn hỏi tình Nhất nhìn chăm chú vào vô tình, không Người người Ngạo giọng muốn Ngạo nói từng chữ, từng gật Xúý đầu đầu sau, chịu Lam Lâm lại lại Lâm làm sao? Một âm biết tại sự vào kẻ Bởi với Vô vô vì dễ vô tình nhìn hắn ánh mắt đã có vài phần khác biệt lâm ngạo nhất đã mở đầu liền dứt khoát nói tiếp Ai, ta vô ẫ n bằng ngươi, thích hiểu h làm với k n g tình h h địch í c làm kẻ địch với、người. Vô ngươi. t thậm chí nhìn hắn với vẻ đồng tình người vốn cũng là bằng hữu của ta lâm ngạo nhất lại kích động Không không, không không hiệp chúng chỉ chặn thôi. chúng phải chẳng phải địch. ngươi người trên quan đạo, còn là người trên hiệp đạo. Ngay từ đầu, chúng ta đã không cùng đường, ngươi đường bạn, cũng đối rồi, là là là lập là mà từ ta ta bắt ta đầu, đầu, Vừa đạo, đạo. đã đã vô tình bình tĩnh lại hỏi ngược lại tại sao người không nhất định phải đi ở trên ma đạo người có thân thủ rất tốt cần gì phải làm giặc chứ huống hồ ta và rất nhiều đại đạo cũng đã trở thành hảo hữu dương quan đạo cầu độc mộc đường rộng như trời mỗi người một bên đường ai nấy đi không ai ngăn cản người khác mọi người vẫn là bằng hữu tốt h u y n h đệ tốt Lâm làm lại là Ngạo Nhất không tin. Ngươi quan danh hiệp. tỏ ra sai, vẻ có đại đạo đại tặc nào mà dám kết giao bằng hữu với người hào hán trên hắc đạo đã bị người bắt giữ không vào thiên lao thì cũng bị chém đầu ai mà dám cùng với người xưng huynh gọi đê vô tình lại cười một tiếng có có rất nhiều ai thầm hồ thiền nhắc tới cái tên này ánh mắt của vô tình sáng rực cùng với thất đại khấu của y nghe được cái tên đó lầm ngạo nhất cũng lại không phản bác là phật hay ma hoàn toàn trong một ý niệm vô tình lại nói là địch hay bạn thì cũng như vậy không đúng Gõ má lâm ngạo gân không trong gần gãy Người nghi không sống thì chết. Vậy cho nên, cũng Huống má lâm mắt muốn Một một mất một con mà nhái phát là lực lực lên là nhất nổi xanh. Nếu như toàn hắn như tình. đỉnh thần, chính thành nên, con cho phải chế, thì địch khi địch, thì chết. chỉ thể thôi.、Hốn、hồ, ta. cổ rồi, vừa của kẻ vô ức có Vậy đã đã đã bẻ Ta đã ra tay ra đã với nghe ư i k ô không Vô n còn đường nữa Người nào lỏng cũng nguyên nhân、vô、tình nói Bản thân người chính đỉnh nghi thần n g gì? g Thực được Cái... cái đã lùi là biết ra Ta thể thả một h sợ dĩ được cách nói này lầm ngạo nhất lại cảm thấy hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được Bản thân người Vốn đang nghi thần nghi quỷ vô tình lại nói người hoài nghi càng nhiều là do không đủ lòng tin với chính mình không nắm chắc chuyện mình muốn làm tự gây khó cho mình n g ư ơ i không có tư cách khuyên ta lâm ngạo nhất hét lên và đừng quên cái mạng của n g ư ơ i vẫn nằm trong tay ta n g ư ơ i kích động là bởi vì n g ư ơ i biết ta nói đúng vô tình nói bản thân n g ư ơ i chính là một đỉnh nghi thần bởi vì tâm mang ý xấu trong lòng đã có một mãnh quỷ động rồi cấm mồm Thanh Nguyệt Tử Công gầm lầm ê n muốn người đường nhà Mộng, muốn Ta biết, thứ vượt tới trò truy ba xa chỉ có phải mà suý lý là do đ xét u l a ngạo nhất lại cười lạnh bọn họ tại sao lại dùng suối đầu lam bọn họ sẽ không vô tình nói nhưng bọn họ phải qua cầu cầu phải cầu độc mộc vô tình nói trên cầu độc mộc có một đám sương mù lơ lửng vậy vậy người muốn nói thanh nguyệt công tử hoài nghi trong sương mù là có độc sao nếu như trong sương mù có giải suý đầu lam vậy nguyên nhân chính là ở trên cầu độc mộc vô tình nói nếu như chúng độc sâu hơn một chút có thể khiến cho đầu cũng lại văng đi mất chỉ thoáng một cái thấy một chút ảo ảnh còn không xem là quá nghiêm trọng còn người lầm ngạo nhất co lại xem ra người thực sự đến đây vì s u y đầu lam s u y đầu lam không chỉ xuất hiện ở đây vô tình lại bổ sung trước đây không lâu hung án sơn tăng cắn người của c h ấ n chủ tây c h ấ n lam nguyên sơn tại kim ấn t ử e rằng cũng lại có liên quan lại thậm chí có thể nói lần này chúng ta lên đỉnh nghi thần Đánh đại hổ lão còn h phụ Thâm là d chất độc t r ê câu độc mộc c Đó mới h í người h nhiệm h là à n vụ hàng đầu Còn n g của thanh nguyệt công tử càng xanh lá c hắn ú n cũng đang truy xét đầu lam, Vốn truyền chóng răng g ta trùy xét một thuốc tại lam sao độc đầu Vậy vậy? suý mau lưu là lại bài bí hồ như h lầm bầm Địch đã đầu đời đầu điều đúng đáng Cả cũng tiếc khó sát suý tra dùng Người Nhưng quay lam mà vô tình lại nói đáng tiếc cái gì thay nguyên công tử lại nói n g ư ơ i không thể nào tiếp tục truy xét vô tình lại hỏi bởi vì n g ư ơ i muốn giết chết ta sao lầm ngạo nhất lại nói bất kể là như thế nào ta không thể nào lưu ngươi được nhưng ngươi có thể yên tâm chuyện x u y đầu lam người chết rồi thì hãy buông tay đi còn ta nhất định sẽ không từ bỏ chuyện này đông bắc vương nhất khắc quán chúng ta đã đứng mũi chịu s à o Quyết k h ô nhất g c o phép tình hình truyền biến x u điều, hơn. Có r ư ớ c khi i g ế thời c ế t n g ư ta thế biết thân ta. của lại làm hiểu người muốn mà Nếu nào phận như rõ được không thể a vẫn lại cảm t thấy... ấ Nhất y không thời, h t nào nói tiếp được vô tình lại cười có vài phần mệt mỏi nói n g ư ờ i không để cho ta sống tiếp nhất định là có nỗi khổ bất đắc dĩ của mình thanh nguyệt công tử lại nhìn chằm chằm và o chàng giống như là trước giờ chưa từng quen biết người này n g ư ơ i dùng lời nói hành động cùng với ta thì cũng vô dụng thôi đối với vụ án lần này kề vai chiến đấu với n g ư ơ i đúng là như hồ thêm cánh nhưng nếu để cho n g ư ơ i sống qua lần này chỉ sợ ta sẽ tự đào hố chôn v t ì h vẫn còn đưa mình ắ t n h xung u n q a một chút. Nơi này lại là một mội chầm ngâm một chút. Người từng xem muốn một chút. trời Thanh Nguyệt Tử chút. từng ta là bằng Vậy trước khi người chết dưới tay ta, ta Công phần sinh. hữu. khi hỏi Nơi này Ngươi bằng ngươi vẫn chuyện. lại lại dưới là là Vậy rõ số đã nhưng ngươi có thể không đáp dù sao ngươi đã sắp chết rồi cũng là không sợ gì nữa huống hồ người đã vốn tàn phế nhưng vẫn xem là một hán tử ta cũng lại chẳng tới mức độ dùng hình với ngươi có điều ta lại cũng không biết người khác có làm như vậy hay không vô tình nghe như vậy lại thản nhiên nói được rồi hỏi đi Giống như là một người ngạo không chàng ngạo phải thái như nhất nhất chết chứ là Là lầm ngạo nhất, chứ không phải là、chàng. Lầm một bộ độ tuy rất sắp bực bộ vì thái độ đó nhưng vẫn hỏi dựa theo cách nói của ngươi vừa rồi ngươi nhiều nhất chỉ cho rằng ta giả mạo nhiếp quỷ vương nhưng làm sao người biết được ta chính xác là lâm ngạo nhất vô tình nói bởi vì ánh mắt của ngươi nhìn tôn ỉ mộng ánh mắt sao lâm ngạo nhất rất mê hoặc ánh mắt của ta đúng ánh mắt của ngươi nhìn tôn lão bản bất t r i bất giác lộ ra tình cảm vừa hận vừa yêu vừa hận vừa yêu lâm ngạo nhất nói <cười> vừa hận vừa yêu là vừa yêu vừa hận vô tình lại nói tôi lão bản nàng ấy là một đại mỹ nhân nam nhân động tình và động tâm thậm chí lại có vọng tưởng với nàng ấy đều là một chuyện rất bình thường nói cách khác có người trong mắt lội ra vạnh ngưỡng mộ háo sắc thậm chí là ghen tị đều lại là chẳng có gì lạ nhưng kỳ lạ chính là người Ta Ánh mắt Ánh ngươi của lâm ạ i i có nhu cầu và dục nhu vọng không thể nào thể và k vừa vừa ngạo nhất gật đầu tuy hắn không muốn thừa nhận nhưng mà trong lòng không thể nào không đồng ý và bội phục nói cách khác n g ư ơ i có oán hận với ỷ mộng nhưng cô ấy lại không biết n g ư ơ i vô tình lại cười cười mắt của ngươi thường khó có thể che giấu được tình cảm của mình bất kể là màu gì thì đều như nhau mắt của chó có màu xanh lá con ngươi của mèo là màu lam nhãn cầu của chuột là có màu đỏ có điều lúc mà bọn chúng nhìn chủ nhân và nhìn cài địch đều lộ ra thần sắc rất cao hứng rất vui vẻ sợ hãi và phòng vệ ngay cả động vật nhỏ cũng như vậy huống chi là ngươi lầm ngạo nhất lại nói chính vì như vậy Ngươi liên tưởng đến lời đồn tôn ỉ Mộng vì tử hôn, cho nên giá lời mới tới tử <cười> ỉ vì cho không phải là chúng ta cùng nhau nghiên cứu và thảo luận đã hay sao cũng nhưng mà chuyện đó có gì kỳ lạ chứ phía trên chính là đỉnh nghi thần trong núi có mãnh quỷ động trong động lại có tường vi sa mạc lại có thể sinh trưởng ra cái loại hoa lam thần binh đó chất nước và chất đất ở đây đúng là không khác thường đó mà là chuyện lạ đó vô tình lại lẳng lặng chờ hắn nói xong lại thêm một câu nhưng có t h í n g h i ệ m người đi tắm rửa chúng ta lại tìm ra một điểm đáng ngờ tìm ra được kết luận lâm ngạo nhất đột nhiên lại giống như nghĩ tới điều gì khựng người lại lại còn há mồm nhất thời nói không nên lời người vô tình lại nói có người chết trong giếng Là lại vào bị sát hại, sau trong Trên hại, giếng người đó ném chàng ò n t i miếng ế u Sau một thịt lớn h đó, c lại lầm nhìn n chăm chú và giống ạ o nhất n ó từng chữ, từng câu. Nhìn thấy thị thể được vớt thịt trên mất ta tự tưởng thịt trong Nhìn lên này Còn có miếng thịt ở trên người bị cắn、mất. Chúng ta tự nhiên liên tưởng đến miếng thịt mà người ngậm trong miệng có phải không? Chàng g chữ câu được có Có phải bị mà i ở như đang thẩm vấn phạm nhân hơn nữa trong đó còn xen lẫn một vài câu hỏi giống như tập kích Hết chương t r ư ờ n g một mươi sáu một miếng thịt. Thứ mà người cắn không phải là thịt quỷ. vô tình cũng không vì lâm ngạo nhất nhất thời không trả lời được mà bỏ qua mà là thịt người phải không Lâm lại lá. lọt. mồ mồ màu ném Ngạo Nhất vẫn không、đáp. Hắn đang đổ mồ hôi. Giống như xanh người người xong thì ném vào bên trong giếng. giết vào hôi. hôi thì xuôi đuôi đáp. đổ đổ đều Đầu Các có bề vô tình không giống như là một tù binh sống chết do người mà giống như là một phán quan phân gió thiện ác Cũng lại chẳng có quá nhiều máu chảy ra. Thậm chí máu cũng cứng cũng nhiều lại hoại đi rồi rồi Thậm khô Thịt thì khô quá máu máu ra Da cũng đã hoại tử đã đã vô tình vừa nói vừa quan sát thần sắc của thanh nguyệt công tử thịt người tươi mới sẽ không thể nọ như vậy được đương nhiên trừ p h i đó thực sự là thịt quỷ hoặc là thịt của một người chết ít nhất chết được một đoạn thời gian ngắn Thanh Nguyệt Tử tích chất nước và chất đất cho phân sai Công nói nên người người nước giả Vậy môi liếm liếm vờ và đã Thực ra lần này vô tình không đợi thanh nguyệt công tử truy hỏi đã nói tiếp chúng ta đã nhìn vết thương đã tìm ra được tử thi nghĩ tới sự xuất hiện của ngươi thương thế của ngươi và còn có cả cặp mắt xanh lá của ngươi tròng dâu mọc rất nhanh lại còn liên tưởng tới một nhân vật sưng hùng đông bắc lại còn có dạo nhà thiết sỉ của hắn cùng với b ă n g thiền tuyết do gia tộc bọn họ nghiên cứu và chế tạo thể chất kỳ lạ lại có thể hấp thu được độc lực cùng với chuyển hóa thành nội lực Chẳng cười cười. cả chỉ cái chính Công Thanh tên. ngươi, Nguyệt lại lại là Tất một Tử. đều Đó về nhưng nếu như không có vết thương của lão ngư và lời khuyên của y vô tình lại còn bổ sung chúng ta vẫn thực sự không thể nào thực sự kết luận đó là ngươi lão ngư thanh nguyệt công tử lại không ngờ được đã sớm bị người ta xác định trong lòng vừa kinh hãi vừa nghi hoặc vết thương của hắn hắn không nghĩ ra lúc đó mình đã phạm phải sai lầm gì sau khi bị cắn màu mắt của y trở nên giống như ngươi ngươi lại không có phát hiện ra sao vô tình nói huống hồ y nói với a tam lúc mà y tập kích sau lưng tuy rằng không kịp quay đầu nhưng mà có người phía sau y và người đó cũng chỉ là một mình ngươi lâm ngạo nhất trầm giọng nói ta cho rằng hắn đã chết chắc nếu như không lại bồi thêm một đòn hắn chết rồi cũng sẽ không nhiều lời như vậy vô tình lắc đầu ngươi đừng quên hắn là mình đồng gia sắt tường đồng vách sắt ngư huyền cơ cơ trong con gái lầm ngạo nhất lại nói <cười> rõ ràng là một tên hán tử lại còn lấy tên của nữ đạo sĩ đường triều nữ thi nhân đường triều mà người nói là ngư huyền cơ cơ trong cơ hội vô tình nói y đích xác là họ ngư võ công của y là do lý huyền y truyền dạy y đã từng say mê cơ g a o h o a một đạo chìm đắm không thể nào thoát ra được vậy cho nên y dứt khoát dùng một chữ bên trong tên của hai người lại làm tên của chính mình xem như lại làm một sự kỷ niệm cũng xem như khuyên r ằ n g người đừng có thấy y là một h á n t ử lỗ máng thực ra y rất là có huyền cơ Ta biết Thanh Nguyệt công Tử lại hừ một tiếng trọng ta bất tập ta thường biết thấu ta hắn lại cười dĩu cợt lại than thở điều lại mới lại cười Lại đó đã quá dĩu hờ Chính hắn cho kích Nhưng hắn Không hắn nhìn Hắn Công nên ngờ vẫn còn Vậy xem mà xem vì hiếm thấy à hiếm thấy vô tình lại ngẩn ra hiếm thấy cái gì hiện giờ ngươi đã sắp chết rồi lại còn tâng bốc bộ hạ bằng hữu mà nói tới làm bằng hữu của ngươi cũng quả nhân hạnh phúc thay n g u y ệ t công tử dường như có vài phần cảm khái có điều làm kẻ địch của ngươi lại càng thú vị hơn hắn lại căm phẫn bất bình nói nhưng hắn bị chất độc làm xanh mắt thì liên quan gì tới ta chứ vô tình lại ôn hòa nói Đương đen đen đến đầu đó Đó đậu đỏ Người thường Nước Thường như cơ thơm hơn nhiên là có liên quan Người da đen thì sinh con da cũng phải là da đen. Cha mẹ cao lớn Sinh con da quá nửa sẽ không thấp. Cha mẹ tóc, Con gái đến trung niên sau này Cũng nguy bệnh Con cũng dàng bệnh chính truyền Ăn tránh ăn cũng mạnh Nếu quanh năm dùng gái gái thì phải Cha thấp Cha hói Cha chết phải khó khỏi thịt Huyết khí chút trụi lại loại di tiểu mùi lại là là là mà có cao tóc có mắc mắc các có quá sau màu da da da da dễ một sẽ sẽ mẹ mẹ mẹ mẽ về vị màu lam màu tím mà pha nước tưới cho hoa thược dược và cúc cũng có thể nở ra đỏ lam và tím khi đã là di truyền cũng sẽ là sự lây nhiễm lão ngư bị ngư i cắn độc tố còn sót lại chưa t à n đương nhiên sẽ chuyển thành màu xanh lá vậy chẳng lẽ còn có thể chuyển vàng biến đỏ sao Lâm lão là lão kiểm điểm mình. Xem Muốn Ngạo Nhất dường như cũng đang kiểm điểm chính ngươi cắn, ngươi phòng ngươi, nhất ngươi trúng khi thời khi ta bắt ta. tay tốt trước cơ độc. đã đầu đề phòng ta. Muốn ra, sau ra với bị không đúng vô tình đính chính khi người vẫn còn chưa ra miệng ta đã được người khác cung cấp một tin tức vậy cho nên đã tăng cường phòng bị đối với người ai thanh nguyệt công tử lại kinh ngạc nói tin tức gì chính là la bạch nái vô tình nói hắn vừa nhìn thấy người liền đã có một loại cảm giác hắn cảm thấy vừa không bình thường vừa sợ hãi l â m ngạo nhất lại ngạo nghĩa nói hắn đương nhiên là phải sợ ta trong giọng nói của hắn tràn đầy sự tự cao rất nhiều người đều phải sợ ta cũng không chỉ là một mình hắn nhưng hắn v ẫ n chưa từng gặp qua ngươi vô tình hỏi lại vậy làm sao hắn lại có cảm giác quen thuộc và lạ lùng với ngươi n g ư ờ i nói sao thanh nguyệt công tử lại hứng thú hỏi lại gần đây c h u y ệ n từng gặp khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi chỉ có hai lần thôi vô tình nói một là ở vị loa c h ấ n hắn đã gặp phải chu sát gia đang hấp hối t h a n nguyệt công tử nghiêng đầu lại cười giả tạo nói còn một lần nữa thì sao vô tình nói chính là tại nhà trọ ỉ mộng hắn đã gặp phải quỷ hồn d ư ớ i trăng nhưng đó là một nữ quỷ người mặc dù là quỷ v ư ơ n g nhiếp thành vô tình lại nói như đùa cợt cho dù người con là quỷ cũng quyết không phải là nữ quỷ Bạn hắn sẽ không nhìn nhầm sẽ đương ợ được c cũng Công chỉ cười Các Mà điểm mũi mình mỉm này vào là đó lại lại ai? nói nhìn Thanh Nguyệt hắn người Vậy ta Tử ta ra Sau nhiên không phải là chu sát gia động một chút là giết cả nhà lớn lẫn nhỏ nhưng người đã có thể giả mạo nhiếp quỷ vương vậy cũng có thể giả mạo chu sát gia vô tình nói hiện nay hàng giả rất nhiều nghe nói rằng chết có một thiếu niên vô tình nhỏ hơn ta cả một ư ơ i tuổi có ngàn vạn người nâng bạc nhờ hắn xử án bắt hung phạm l í n h nam cũng có một lão nhân vô tình sau khi giết người cướp tiền lại tuyên bố mình là ngự tiền đại bổ đầu chính là hắn cố ý gây án để lẻn vào trong ổ giặc cũng là hù cho ngự sử đại nhân kia không dám tuyên án con của chu sát là đục, chóp chóp con mắt. còn không rõ màu mắt của ngạo ngươi vần trắng nhất ngươi không lại ra sữa ta màu màu sát mắt mắt rõ là lầm làm sao nhìn ra được ta vừa yêu vừa hận tôn lão bản làm sao mà khăng khăng lão ngư sau khi chúng đọc có màu mắt tương tự từ đó suy ra ta cắn hắn một miếng thịt Ngươi nói đúng. ngươi xanh lá, Còn sắt ra là màu trắng.、Vù、tình nhắc Ban nghĩ không Nhưng chẳng tinh mỏng như trong Muốn Muốn nào như giấy gì lại. mãi phải loại có có có đó. có đầu đeo Màu mắt màu mà một mắt. màu màu màu mắt màu mắt là là vào chu sắt ta thủy tờ thể thì thế thì của hốc ra ra. lá. sẽ sẽ sao? Vô vậy nghe nói nước ba t ư có một thứ gọi là cao đường kính nếu như các thành mảnh nhỏ đeo vào bên trên tròng mắt sẽ có một cái loại hiệu quả như vậy vì loại kính đặc biệt này có một dạo võ lầm trùng nguyên lại còn phải trả giá nặng nề đó các n g ư ờ i không thực sự cho rằng ta là chu sắt da chứ thanh nguyệt công tử lại cười diễu tại sao ta lại phải làm chu sắt da hả tại sao ta lại phải ngâm mình trong rượu gốc lưỡi lại còn phải biến thành màu tím lam gương mặt thì thối giữa khối u ở trên trán sâu bọ khắp người dù sao ta cũng là con trai của đông bắc vương lâm mộc sâm cũng là chủ quán thay mặt của nhất khắc quán cho dù là ta bất bình với tôn ỉ mộng muốn đối phó với cô ta nên cải trang thành nhiếp thanh đó cũng là một chuyện bình thường vì muốn đối phó với người ta tự mình đâm hai lỗ máu như vậy cũng đủ rồi tại sao lại phải gây khó dễ cho chính mình làm cho cả người sâu bọ khuôn mặt thối giữa chứ hắn lại cười gập cả eo ta đáng sao Bất không ngờ đại bổ đầu vô tình thông minh tuyệt đỉnh các ũ n nghĩ nghĩ đúng, phòng Nhưng cùng, người vẫn g lại lúc lại làm sai điều sai cuối có Có sao? ta. ta đã đề đ mà bị n Thanh Nguyệt h bại. ô n g Tử đắc Các ý nói. n g ư ờ i nhiều người lên trên nhà trọ ỉ mộng chặn đánh n g ồ i thiết dực ta lại sợ còn tới không kịp đành phải cố gắng chặn đường làm sao lại bảo họ la kia truyền tin ra khắp nơi đối với ta lại có lợi ích gì chứ vậy chẳng lẽ ta phí nhiều công sức như vậy để lừa gạt hắn lên trên đỉnh nghi thần hay sao nếu không phải là người vô tình lại không để ý giống như đang c ầ n nhắc vậy tại sao la bạch nãi lại cảm thấy ngươi có vẻ quen Bởi vì quái nhân mà la Bạch bảo Bạch Bạch báo tưởng quái Nãi gặp phải Tại vị loa chấn, chính là sát già là hai người khỏi liên tới ngươi là... lại giống như đang khổ công suy nghĩ. Nếu như không phải ngươi ai Tại sao lại bảo la bạch Nãi phải đi lên? La bạch Nãi lại thông báo cho đám người tôn mộng, Đối với hắn lại có lợi vì vị Vậy Vô Vậy tình thì gì nhau suy suy Nếu sát đoán tránh đám nhân chấn Chính chúng cùng nên chính như đang công nghĩ như không lên thông tôn mộng hắn cho khó khổ cho ích mà là Là là là La loa là La La ta ta sao có gặp trù đó ỉ Vậy chẳng lẽ người nọ lẽ thay ự sự c chu sắt là r Cảm nguyệt sai rồi sao? Người công tử thu lại nụ cười ngông cuồng hắn nghiêm mặt nói tên họ la kia sinh ra cảm giác quen thuộc với ta、à? cũng lại khổ cho hắn bởi vì ta vốn là hắn đang muốn nói tiếp nhưng lại không nói nữa chỉ nghe thấy một tiếng kêu rất thê lương cắt ngang lời hắn muốn nói ban đầu đó chỉ là một tiếng kêu sau đó tiếng kêu đó hóa thành trăm ngàn tiếng rít từ bốn phương tám hướng vọng tới càng t h y lương hơn nữa gấp trăm gấp ngàn lần liên tục không dứt giống như là quỷ khóc thần gào sắc mặt l ầ m ngạo nhất biến đổi i Bởi vì ngươi là... ngạo nhất giống giít lại hỏi Ngươi đợi người loài Người vì Vô chìm tình ngạo nhất như trong sóng Không đang Trong ngạo nhất ánh sáng lạnh người mà ngươi gào được là Lầm là lầm lập là mà đắm âm mắt thoát sao tự đợi ra a c ặ m mắt thanh nguyệt công tử hiện ra ánh sáng xanh sát khí bừng lên hắn nhanh chóng bọc răng lên ngón trỏ và ngón giữa tay trái nghiêm nghị nói Ta một kết ta nhất nhất tình biết tay thời Ít nhất đã thành thời thời Trước tình nữa sao của ra nữa gian gian hỏi khắc hắn Chẳng chẳng Chẳng Chỉ lại Người lại dài dài rồi đổi lần làm luận là lâm lấy là lắc ngạo muốn đầu quán cũng công Dùng đoán suy kéo kéo cơ đủ Vô Vô đã đã đã đó sau đó lại không phải vậy chuyện gì khiến cho người có thể xác định được Lầm lại nhìn chăm chăm tràng, Lại lắng là lỗ luôn lúc lỗ là lại trăm trăm một Mỗi một gặm nhấm xám xám xám ngạo nhất nhìn văn tràng nghiêng nghe Trong hàng động giống như là có ngàn vạn lỗ nhỏ với luôn phát hiện ra những tiếng sản sạt lúc nhúc Giống như đang ở trong một tổ ong Mỗi một lỗ nhỏ nhộng đang gặm nhấm và nhúc nhích thiết bố thiết bố xám. Phải. Chính là thiết bố người công tử lại càng không sạt phát Thiết Thiết Phải thiết Thay hiểu tài tổ tử Với ra và đều bố bố bố có có sâu ở Hắn h Ngọ n sao? Lâm ấ nói. Nói trước khi xuất phát ta đã lén hỏi đỗ tiểu nguyệt cô ta đã nói cho ta biết thần sắc của thanh nguyệt công tử trở nên cực kỳ hoang đường và quái dị nhất thời giống như cười mà không cười giống như vừa sợ vừa ngơ ngác cô ấy nói với ta nhiếp thành đã sớm âm thầm đi lên rồi ban đầu là bởi vì muốn giúp đà thần thoái trang hoài phi truy bắt n g ô i thiết dực sau đó lại nảy sinh ra tình cảm với cô ấy bèn hóa trang thành thiết bố s à m một lòng giúp cô ấy và ỷ mộng vượt qua nguy nan này Vô vương, vậy Công Công tình thần Thanh Nguyệt Tử, Trang trở thì Thanh Nguyệt Đột Thanh Nguyệt Tử thủ nhìn chính cũng nên nhấp ngươi đương nhiên chính nhiên, lớn. Ngươi, ngươi chính lĩnh giang lại lại lạ. là là Lâm nhiên, lại người... Người là đại rồi. cười sắc của của quỷ Y kỳ tứ bổ. l ầ m ngạo nhất lại cười lớn một cách bì phấn hơn nữa còn rất hoang đường vừa cười vừa thở dốc lại đi tin lời nói của một yêu nữ yêu nữ vô tình hỏi người nói ai là yêu nữ đương nhiên chính là đỗ tiểu nguyệt lâm thanh nguyệt lạnh lùng thét lên cô ta không phải là yêu phụ thì còn là ai tiếng hét của hắn từ trong hang động quanh quẩn quanh quẩn vọng tới vọng lui cuồn cuộn mênh mông t r u y ề n sang bên ngoài hơn nữa còn biến lớn Biến giờ ấ p b ế biến, mạnh và biến xa. Hết、chương. Hết Nếu tiếc n mạnh chương. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé.、Nếu、như bạn đừng ủng mình nhé. mới cảm một một phút khi theo thấy hay thì share hộ cho và vui vẻ video video và báo giây dõi like i xa. của tập các có g đã để để ký tạm biệt hẹn gặp lại trong những tờ khác của tứ đại danh bổ hệ liệt đấu cương thi phần bốn thiết bố sam